Chương 16. Trey và tôi về đến nhà vào khoảng 4 giờ 30 chiều chủ nhật. Cả hai chúng tôi đều thấm mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu dù có phải đi bộ nhiều. Khi tôi lái xe vào sân, Trey nhảy ra mở cửa gara Tôi từ từ đưa xe vào và đi vòng ra mở cốp xe để lấy đồ. Trey nói: "Không biết mẹ đi đâu rồi." Tôi nhìn sang và không thấy xe của Julie đâu. Tôi bảo đó: "Có thể mẹ đi mua sắm hay làm gì đấy." Khi vào trong nhà. Tray sắp xếp đồ cắm trại, còn tôi chạy vào phòng ngủ thay quần áo. Đứng dưới vòi sen nước nóng bây giờ sẽ thật là tuyệt. Tôi nghĩ sau khi tắm rửa, mình nên đưa cả nhà đi ăn tối. Sẽ có một bữa thật ngon như một kỷ niệm chuyến trở về vui vẻ của hai bố con. Tôi nhìn thấy cái cánh cửa buồn dựng đồ trong phòng ngủ đang mở, nên đi tới để đóng cửa. Tôi sợ người khi nhìn các ngăn trống trơn. Tất cả quần áo của Julie đã không còn ở đó nữa. Tray đi đến đứng sau lưng tôi. Bố, tôi quay lại. Con thấy cái này ở bàn ăn. Con đoán là mẹ đã để lại. Nó đưa cho tôi cái phong bì gián kính. Cảm ơn con. Tôi đợi cho nó đi khỏi tôi mới mở ra xem. Bên trong chỉ có mấy hàng chữ viết tay. Anh, tôi không thể cứ mãi chịu cảnh chẳng có vai trò gì đối với anh. Tôi cần ở anh nhiều hơn, nhưng rõ ràng là anh vẫn chưa có gì thay đổi. Tôi sẽ đi khỏi nhà một thời gian, cần thiết phải suy nghĩ nghiêm túc mọi việc. Xin lỗi đã xử sự như thế này đối với anh. Tôi biết anh rất bận. Chân thành, Julie, tái bút, tôi để Sharon ở chỗ mẹ anh. Khi tỉnh trí lại, tôi bỏ cái thư vào trong túi áo và đi tìm dave tôi bảo nó tôi phải vào thị trấn để đón sharon và nó cứ ở nhà nếu mẹ gọi về thì hỏi mẹ đang ở đâu và xin số điện thoại để bố sẽ gọi lại nó muốn biết có chuyện gì xảy ra tôi bảo nó đừng lo lắng và hứa sẽ giải thích khi tôi quay về tôi chạy xe như bay đến nhà mẹ tôi bà vừa mở cửa vừa nói về julie không để cho tôi kịp cất tiếng chào alex còn có biết là vợ con đã làm một việc kỳ lạ nhất trên đời không hôm qua mẹ đang nấu nướng thì có tiếng gọi cửa khi mẹ mở cửa ra khi thấy Sharon đang đứng ở bậc thềm với cái vali nhỏ này. Còn vợ anh thì vẫn ngồi trong xe ở bên đường, mà không tèm bước ra. Khi mẹ đi xuống để nói chuyện với nó, thì nó lại cho xe chạy đi. Lúc này tôi đã vào trong nhà, Sharon đang xem tivi ở phòng khách, chạy ra đón tôi. Tôi bé nói lên và nó cứ ôm chặt lấy bố. Mẹ tôi vẫn tiếp tục nói, đó nó còn gì không bằng lòng trên nơi này không biết. Chúng ta sẽ nói được việc đấy sau được không mẹ? Tôi bảo bà, mẹ chỉ không hiểu cái gì. Lát nữa hãy nói được không mẹ? Tôi nhìn Sharon, mặt nó cứ đờ đẫn, mắt nó mở to lạnh băng, nó sợ. "Thế, con đến chơi với bà có thích không?" tôi hỏi nó. Nó gật đầu nhưng chẳng nói gì. "Chúng ta về nhà bây giờ, con thấy thế nào?" Nó nhìn xuống sàn nhà. "Con không muốn về nhà hả?" tôi hỏi. Nó nhún vai. "Cháu có muốn ở lại đây với bà không?" mẹ tôi mỉm cười hỏi nó. Sharon bắt đầu khóc. Tôi xách vali và dẫn nó ra xe, "Chúng tôi đi về nhà." Khi xe đã chạy qua vài dãy nhà, tôi quay lại nhìn con gái. Nó ngồi im như một pho tượng nhỏ, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía trước, như chăm chú vào phía trên cái bảng tắp lô. Xe dừng lại ở chỗ đèn giao thông, tôi nhảy người ra sau kéo nó lên bên cạnh tôi. Nó im lặng một lúc rồi mới ngước nhìn tôi và thì thầm. Mẹ vẫn giận con phải không? Giận con ư? Không đâu, mẹ không giận con. Mẹ có giận mà, mẹ không muốn nói chuyện với con. Không không, không Saron, mẹ không có khó chịu gì về con cả, con có làm gì sai đâu. Vậy thì tại sao? Đợi khi chúng ta về đến nhà, bố sẽ giải thích cho cả hai anh em. Tôi nghĩ cái việc giải thích cho chúng dễ đối với tôi hơn là đối với chúng. Tôi luôn giữ được cái vẻ bề ngoài tự chủ được trong những tình huống khó khăn. Tôi bảo chúng là mẹ chỉ đi đâu đó một thời gian ngắn, có thể chỉ là một ngày. Mẹ sẽ về, mẹ phải vượt qua vài chuyện làm mẹ bực bội và hiểu lầm. Tôi đoàn chắc với chúng những điều chẩn mực mà người ta thường nói. Mẹ các con luôn yêu các con, bố vẫn thương các con. Các con không thể làm gì khác được, mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Cả hai đứa cứ ngồi im như đá, có thể chúng cũng hiểu được những điều tôi đang nói với chúng. Chúng tôi đi ra ngoài và kiếm một cái bánh pizza cho bữa tối. Bình thường thì đó là một dịp vui vẻ nhưng hôm nay cứ vắng lặng, chẳng có ai và chẳng có gì để nói. Chúng tôi cứ nhai triệu trạo rồi đi. Khi quay về nhà, tôi bắt hai đứa chuẩn bị bài tập cho ngày mai. Tôi không biết chúng có làm hay không. Tôi đi đến máy điện thoại và sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính mình, tôi cố gắng gọi tới vài địa chỉ. Julie không có bạn bè nào ở Barrington, không có ai trong số tôi biết cả, vì vậy chắc sẽ vô ích nếu cố gắng gọi những người ở gần đây. Họ sẽ nói không biết gì cả, hơn nữa người ta sẽ rỉ tay nhau về câu chuyện trục trặc của chúng tôi. Vì thế tôi thử gọi cho Jen, người bạn hàng xóm với chúng tôi gần đây nhất, người mà Julie nói là đã ghé lại tối thứ năm tuần trước, không có ai trả lời máy. Tôi lại thử gọi bố mẹ của Julie, bố vợ tôi nhấc ông nghe, sau khi nói vài câu về thời tiết và bọn trẻ, chẳng thấy ông có vẻ gì khác thường. Tôi cho là bố mẹ vợ tôi chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước khi tôi tìm được cách bình thường để kết thúc câu chuyện và để tránh phải giải thích, ông già vợ đã hỏi tôi. Julie sẽ nói chuyện với bố mẹ chứ? Dạ, thực ra đó là lý do con gọi cho bố mẹ đấy. Sao? Hy vọng không có chuyện gì xấu chứ? Con e rằng là có đấy ạ. Cô ấy bỏ nhà đi hôm qua trong khi con đang đi cắm trại cùng cháu Dave, vì vậy mà con muốn hỏi bố, mẹ, có biết tin gì về nhà con không? Ngay lập tức ông già gọi ngay cho bà già, bà cầm lấy ngay ông nghe. Tại sao nó lại bỏ đi? Con không biết. Ôi, tôi biết con gái chúng tôi đã nuôi dạy chứ. Nó chẳng bao giờ bỏ đi mà không có lý do thật sự đâu. Cô ấy chỉ để lại cho con mẫu giấy nói là phải đi một thời gian. Anh đã làm gì nó hả? Bà kêu toán lên. Không có gì cả. Tôi cãi lại và có cảm giác như một kẻ nói dối đang bị công kích. Sau đó ông bố vợ lại cầm lấy ông nghe. và hỏi tôi đã báo cảnh sát chưa? Ông gợi ý là có thể vợ tôi bị bắt cóc. Tôi bảo ông ấy là hoàn toàn không phải thế Bởi vì mẹ tôi còn nhìn thấy cô ấy lái xe đi Và chẳng có ai chịu súng vào đầu cả Cuối cùng tôi nói Nếu bố mẹ có tin gì Xin bảo nhà con gọi điện cho con Con rất lo lắng Một giờ sau tôi gọi cho cảnh sát Nhưng như tôi đã đoán trước Họ sẽ chẳng giúp được gì Trừ phi tôi có bằng chứng đã có dấu hiệu tội phạm trong vụ này Tôi đi thu xếp cho bạn trẻ đi ngủ Có một lúc sau nửa đêm Tôi đang nhìn trân trân lên trần nhà Và nghe thấy tiếng ô tô rẽ vào ngõ nhà mình Tôi nhảy ngay ra khỏi giường và nhìn xuống cửa sổ. Đúng lúc đấy, hai đèn pha của xe đã lại chiếu xuống đường, thì ra là một tài nào đó quay đầu xe, chiếc xe lại chạy đi. Quý thính giả đang nghe quyển sách mục tiêu quá trình cải tiến liên tục. ขอเสนอ chấm cơm cho với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Tấn Phước giám đốc công ty Việt Casco, website www.vietcasco.com. Web Chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước